Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Liên Thành Quyết Hồi 23, Nam Phương Tứ Lão, Lạc qua Lưu Thủy Lão dừng lại một chút rồi tiếp Sự tổ của người là trưởng giáo đời thứ tư của môn phái này Người ráng mà học tập gió công Không chừng trưởng giáo đời thứ sáu sẽ lọt vào tay người đó Lão hắn đặn một tiếng rồi hỏi Ồ, tại sao người bị người ta cho ngựa xéo gãy chân? Ờ, nhưng cũng không sao, để sư tổ điều trị cho. Lão lật chân địch vân lên, nhìn chỗ xương gãy, rồi móc trong bọc ra một cái bình sứ, đổ lấy ít thuốc tán, đắp vào chỗ thương và bảo chàng. Đây là thứ thuốc tiếp cốt bí truyền của bản môn, linh nghiệm vô cùng, chỉ trong vòng một tháng là chỗ chân gãy lại bình phục như thường. Quyết đao lão tổ buộc thương cho địch vân xong, quay lại ngó thủy xanh cười, nói Ha ha ha ha con nhỏ này tướng bạo xinh đẹp, hay lắm, thật là hay tuyệt, thì tự xưng là lưng kiếm sông hiệp gì đó. Lão nổi lên tràn cười, đắc ý, nói tiếp Ha ha ha ha, ông già nhà thị là thủy đại, Tự cho mình làm danh môn chính phái Lão còn báo là một nhân vật đồng đáo trong gió lầm ở Trung Nguyên Không ngờ đại quê nữ của Lão Bi ta vừa ra tài đã bắt được <cười> Ông cháu ta làm cho Lão già nhà thị phải mất mặt Bây giờ Chúng ta lột trần trùng con nhỏ này Cột thị trên lưng ngựa Đưa thị đi hết thành lớn trấn nhỏ Khiến hàng gian hàng ngàn người Đều thấy rõ con gái của Thủy Đại Hiệp là như vậy Thủy xanh trống ngực đánh hơn trống làng Nàng sợ quá chỉ buồn nôn Trong lòng không ngớt xoay chuyển ý nghĩ Tên tiểu ác tăng kia đã tàn ác rồi Lão già này càng hung bạo hơn Ta, ta phải tìm cách gì tự tử Để giữ thân thể thanh bạch Và bảo tồn thể diện cho giả giả Lại nghe quyết đao lão tổ cười nói, ha ha, ha, ha ha vừa nói đến Tào Tháo, Tào Tháo đã tới liền, người cứu thị tới đó. Địch văn mừng thầm trong bụng dội hỏi, người ấy, người ấy đâu? Quyết đao lão tổ đáp, bọn chúng còn ở ngoài nằm dặm, ha ha ha ha, cả thấy mười tên kỳ má. Địch Vân lắng tai nghe, phản phất thấy tiếng gió ngựa trên đường Sơn Đạo ở phía Đông Nam, nhưng còn xa lắm, cả tiếng gió ngựa cũng như có như không, tuyệt không thể phân biệt được nhiều hay ít. Vậy mà Lão Tăng đã nghe rõ, còn biết cả số người kỵ mã, thì nhí lực của Lão thật đã đến trình độ kinh người. Quyết Đào Lão Tổ lại nói, chỗ trần gây của người buộc thuốc rồi, Phải giữ yên tĩnh liền 3 giờ chờ có cử động, nếu không thế, sau này sẽ bị què cắn. Trong vòng 1-200 dâm gần đây, ta không nghe nói có ai là nhân vật bán lãnh cao cường. Bọn 17 người kỳ mã ruột theo kia, để mình ta đi giết họ là xong. Địch Vân không muốn lão giết hại những nhân vật chính phái võ lâm rồi nói, Chúng ta ở ở trong này không lên tiếng Vì tất bọn họ đã phát giác địch nhiều mà ta ít Tưởng ở uh, sư sự, uh, sự tổ nên thận trọng là hơn Quyết đao lão tổ lại càng cao hứng đáp Thằng nhỏ này ha, ha, ha, ha, ha. Lương tầm khá đấy Hiếm có hiếm có Sư tổ già già rất ưa người Lão thò tay ra sau lưng Rút lấy một thanh miếng đao mềm mại, thân đao rung động, không ngớt tựa hồ con rắn linh hoạt. Dưới ánh trăng tỏ, thanh đao sắc bén hiện ra màu hồng thẩm, huyết quang lấp loán coi mà phát sợ. Địch vân bất giác rung lên hỏi, phải chăng đây là huyết là đao? Huyết đao lão tổ đáp, thanh bảo đao này, mỗi khi gặp đêm trăng tròn, cần cắt đầu người để tế. Nếu không thì phần sắc bén bị giảm súc và bất lợi cho chú nhân lão dừng lại một chút rồi tiếp người hãy coi, dừng trăng tròn giành danh mà lại gặp mười bảy người để tế đào ha <cười> ha là một việc hiếm có bảo đào hỡi bảo đào bữa nay người được uống máu người một bữa nò nề ha <cười> Thủy xanh nghe tiếng gió ngựa mỗi lúc một gần, nàng đang mừng thầm trong bụng, lại thấy quyết đao lão tổ nói năng tự phụ, dường như những người đến đây là phải chết hết. Nàng cũng hơi sờn lòng, tuy nàng không hoàn toàn tin lão, nhưng cũng ngấm ngầm lo âu tự hỏi. Dạ dạ, cùng biểu ca ta có đến đây không? Sau một lúc, dưới bóng trăng, một đoàn người ngựa từ trên sơn đạo chạy tới. Địch vân đếm lại Thì đúng là 17 người kỵ mã Không hơn không kém 17 người kỵ mã nối đuôi nhau Chạy rất gấp Khi đi qua sườn núi Những người kỳ mã không nghĩ đến việc Lên núi tra xét Thủy xanh liền lớn tiếng hô Ta ở đây Ta ở đây 17 người kỵ mã nghe thanh âm nàng Lập tức dừng ngựa quay lại Một chàng trai lớn tiếng hô Biểu Muội, Biểu Muội. Chính là thanh âm uôn khiếu phong. Thủy xanh muốn lên tiếng la gọi nữa, thì quyết đào lão tổ dơ ngón tay ra, bật một cái, một viên đá nhỏ bắn tới đánh trúng vào á huyệt nạc. Mười bảy người tới tấp xuống ngựa, tụ tập một chỗ, nói nhỏ thương nghị với nhau. Quyết đào lão tổ đột nhiên luồn tay qua dưới nách địch vân, đưa người chàng lên rồi giỏng dạc hô Đệ tứ đại chủ môn quyết đào lão tổ, Và đệ lục đại đệ tử là địch dân trong quyết đào môn phải mật tòng bên Tây Tạng, ở đây! Lão lại cúi xuống, tay trái chụp lấy cổ áo sau gáy thủy xanh, nhấc bổng nàng lên, lớn tiếng. Huệ nữ của thủy đại đã làm tiểu thiếp phòng thứ 18 của đồ tôn tà là địch dân, ai muốn uống rượu mừng thì lên đây! Ha ha ha ha! Lão có ý phô trương nội lực thâm hậu Làm cho tiếng cười rung động Cá dùng sơn cốc Truyền đi rất xa 17 người kia mặt mũi thất sắc Nhìn nhau kinh hãi uôn khiếu phong Thấy ác tăng Tay sắp tiểu muội dơ lên Lại nghe lão nói Nàng làm tiểu thiết phòng thứ 18 Của địch vân gì gì Thì e rằng nàng đã bị ô nhục rồi Y tức giận khác nào Lửa đốt tâm can Gã gầm lên một tiếng Chống trường kiếm hồng học Chạy lên sườn núi Mười sáu người kia quát tháo ôm sòm Một người hồ Phải hạ sát tên quyết đạo ác tăng kia Một người khác nói Chúng ta Phải trừ mối hại lớn Cho bạn hữu giang hồ Lại người nữa là Quyết chẳng thể dùng thà hắn được Địch vân thấy tình trạng như vậy Trong lòng hồi hộp tự nghĩ Ờ, những người này đều tưởng ta là ác tăng ở quyết đào môn thì dù ta có cả trăm cái miệng cũng không chối cãi được hay hơn hết là để bọn họ đánh chết lão hòa thượng này rồi giải cứu cho thủy cô nương ở nhưng nhưng lão hòa thượng này mà chết thì ta cũng khó bề toàn bản lòng chàng đâm ra mâu thuẫn có lúc chàng mong quần hiệp ở trung nguyên đắc thắng có lúc chàng lại hy vọng quyết đao lão tổ đánh lui truy binh chính chàng không tự biết mình nên đứng về bên nào quyết đao lão tổ rất bình tĩnh dù bên địch người nhiều thế mạnh lão cũng chẳng uý kỵ gì hai tay lão mỗi tay sách một người thanh quyết đao cắn trong miệng thái độ rất hung dữ Quyết đào lão tổ chờ quần hào chạy lên còn cách chừng hai chục trượng, mới từ từ đặt địch vân xuống. Lão cẩn thận không để đụng vào dết thương ở chân chàng. Lúc quần hào chỉ còn cách mười trượng, lão mới đặt thủy xanh xuống bên mình địch vân. Thanh đao dẫn cắn nơi miệng, lão chấp hai tay để sau lưng đứng yên. Ngọn gió đêm thổi lớp phất, làm lay động tay áo rộng thùng thình. Uông khiếu phòng lớn tiếng hỏi. Biểu mụi, biểu muội có bình yên không? Thủy sanh chỉ muốn la lên. Biểu ca, biểu ca. Nhưng nàng không sao kêu ra tiếng được. Nàng thấy nét mặt biểu ca đầy vẻ quan thiết. Càng lại gần, nhìn càng rõ, thì lòng nàng vừa bối rối, vừa vui mừng, vừa lo lắng, lại vừa cảm động. Chỉ muốn nhảy sổ vào lòng gã mà khóc nứt nở một hồi để thuật lại những cuộc tao ngộ khổ nhục trong mấy giờ vừa qua. Uồn khiếu phong, để hết tâm ý vào việc tìm kiếm biểu muội gã nhịn ngang nhìn ngựa nên đi chậm lại mấy bước. Trong quần hào có 7-8 người chạy trước gã. Dưới ánh trăng, họ nhìn thấy quyết đao lão tổ, ngậm đao đứng ở chỗ cao trên sườn núi, hoài phong lẫm liệt. Quần hào còn cách lão chừng 5-6 trường, bất giác dừng bước cả lại. Hai bên đối diện trong khoảnh khắc, bỗng nghe một tiếng quát vang hai hán tử sống dai sông lên sườn núi, một tên Sử Kim Tiên và một tên Sử Sông Đao. Hai người này là sư huynh sư đệ dưới trướng hắc Gia ở phủ đại Đồng thuộc tỉnh Sơn Tây, tuy chúng học nghệ cùng một cửa mà sử dụng binh khí khác nhau. Gã Sử Kim Tiên tí lực rất mạnh, còn gã Sử Sông Đao lại nhanh nhẹn lẹ làng Hai người xông lên mấy trường gã sử sông đao cướp bộ mau lẹ đã quanh đến phía sau quyết đào lão tổ hai người một trước một sau lớn tiếng quát tháo đồng thời tấn công quyết đào lão tổ lặng mình né tránh khỏi sông đao người lão di động qua hai bên thanh loan đao vẫn ngậm trong miệng đột nhiên tay trái chụp lấy đốc đào tiền tay dung một cái đã chặt đứt nửa đầu của hán tử sử kim tiên lão giết một người xong lại đưa dao vào miệng ngậm. hán tử xử xong dao vừa kinh hãi vừa bi thương, muốn cặp trường đao như một dùn qua tuyết tiến gần vào, quyết đao lão tổ tay không xuyên qua xuyên lại trong làng ánh đao. đột nhiên lão đưa tay mặt lên rút đao ở miệng ra dung lên một cái, lưỡi đao bổ dọc từ đến đầu xuống đến lưng hán tử. Quần hào, đồng thanh bật lên tiếng la quảng, lùi lại mấy bước. Mọi người nhìn thấy những giọt máu tươi từ trên thanh nguyễn đao ở miệng nhà sư nhỏ xuống. Khóe miệng lão cũng dính máu tươi. Quần hào tuy kinh hải nhưng cùng một phe với nhau chẳng lẽ lại uy kỵ rụt rè liền quát lên một tiếng. Bốn người từ bốn góc đánh vào. Quyết đào lão tổ chạy xéo về mé tây. Bốn người phóng cước rượt theo, họ vừa đuổi vừa thoát mà ôm xòm, kỳ dư cũng ào ạc xông lên. Bốn người rượt theo được mấy trượng đã thành kẻ mau người chậm, hai người chạy trước, hai người chạy sau. Quyết đào lão tổ đột nhiên dừng bước, xoay mình, xông lại. Ánh hồng quang lấp loáng, hai người chạy trước đã mất mạng dưới lưỡi đào của lão. Hai người chạy sau ngần ngừ một chút thì quyết đào đã đưa vào cổ, chỉ trong chớp mắt đầu lìa khỏi mình. Địch vân nằm trong đám cỏ rậm Thấy quyết đao lão tổ mới trong khoảnh khắc Đã giết chết 6 người không khỏi hải hùng Vì gió công khủng khiếp Thủ đoạn tàn độc của lão Lòng chàng thoáng qua một ý nghĩ Đánh nhau kiểu này Thì bọn kia còn 11 người E rằng chẳng mấy chốc Sẽ bị giết chết sạch xanh xanh Biết làm thế nào bây giờ Lại nghe tiếng người hô Biểu muội biểu muội biểu mụi ở chỗ nào Chính là thanh âm Uông Khiếu Phong trong linh kiếm sông Hiệp. Thủy sanh nằm ở bên cạnh địch vân đã bị huyết đào lão tổ, điểm dào á huyệt, không kêu thành tiếng được, chỉ la thầm trong bụng. Biểu cả, tiểu mụi ở đây. Uông Khiếu Phong cong lưng chạy nhanh, tay trái gã không ngớt giạch cỏ tìm kiếm. Đột nhiên, một cơn gió cuốn góc tả áo thủy xanh bay lên. Uông Khiếu Phong hồ lớn, à, đây rồi. Gã nhảy sổ lại ôm nàng dậy Thủy Xanh mừng quá đến chảy nước mắt Toàn thân run bần bật Uông Kiếu Phong miệng dẫn gọi Biểu mụi, biểu mụi, biểu mụi đây rồi Gã ôm chặt lấy nàng Hai người tưởng chừng trùng hội trong kiếp khác Bao nhiêu lễ nghi quy cũ quên sạch sành xanh Uông Kiếu Phong lại hỏi Biểu mụi, biểu mụi có bình yên không Gã không thấy Thủy Xanh trả lời Liền xin lòng ngờ giật Đặt nàng xuống Thủy xanh chân vừa chấm đất Người nàng ngửa về phía sau Uông khiếu phong đã học về kỹ thuật Điểm huyệt Tuy chưa tinh thông lắm Nhưng cũng hiểu thủ pháp căn bản gã dội đưa tay vào Ba huyệt đạo ở sau lưng nàng Làm phép thôi cung quá huyệt Và giải khai được huyệt đạo cho nàng Thủy xanh bật tiếng gọi Biểu cả Biểu cả Địch Vân thấy Uông Khiếu Phong đến gần Đã biết tình thế rất nguy hiểm Chàng nhân lúc gã đang bận Giải khai quyệt đạo cho Thủy Xanh Lén lúc bò đi Thủy Xanh là người tinh tế Nghe trong đám cỏ Có tiếng sột soạt Liền nhớ đến tên ác tăng này Đã vũ nhục mình Nàng trỏ tay về phía địch dân Bảo Uông Khiếu Phong Biểu ca, biểu ca Hãy giết tên ác tăng kia đi Gã là một đứa vô lại Không thể dung thứ được Lúc này Uông Khiếu Phong đã tra trường kiếm vào giỏ Gã nghe nàng nói vậy Lại rút kiếm ra đánh soạt bột tiếng Gã phóng kiếm tới Thấy kiếm nhanh như gió Địch phần nghe Thủy Sanh la gọi Uông Khiếu Phong Biết là tình thế bất diệu Chàng không chờ trường kiếm phóng tới Đã dội dã lăn mình đi May mà chỗ địch dân nằm là sườn núi thoai thoải Nên chàng thuận thế lăn xuống một cách dễ dàng Uông Khiếu Phong lại phóng kiếm đâm tới. Gã ngó thấy chiêu kiếp của mình sắp trúng địch dân tới nơi, thì đột nhiên một tiếng choảng gian lên. Hổ khẩu cả bị chấn động. Trước mắt gã hồng quang lấp loán. Bán lãnh của Uông Khiếu Phong so với Thủy Xanh còn cao thâm hơn nhiều. Trong lúc dồi dàng, không kịp suy nghĩ, gã tiện tay xử luôn chính thức liên hoàng, khổng tước khai bình gã múa trường kiếm thành tấm bình phong ánh sáng ngăn chặn ở phía trước. Bỗng nghe những tiếng choang choạng rít lên không ngớt, đào kiếm đụng nhau bật lên những tiếng chát chúa như pháo liên châu. Chỉ trong chớp mắt, binh khí hai bên đụng nhau đã phát ra hơn ba chục tiếng. Kiếm pháp của Uông Kiếu Phong đã được chân truyền của sư phụ là Thủy Đại nguyên một chiêu khổng tước hai bình quanh đi quẩn lại gồm chính thức. Bình thời, gã rèn luyện rất thuần thục lúc này tánh mạng gã khác nào treo đầu sợi tóc chỉ trong một hơi thở là xong. Những chiêu đao của địch nhân thần tốc phi thường, nào phải chuyện thấy chiêu nào giải khai chiêu đó, chỉ còn cách tự mình chiếu theo chiêu thức múa kiếm thuộc lòng môn khổng tước hai bình để ngăn chặn. Quyết đào lão tổ đánh liền một lúc 36 đào, càng những đau về sau, càng mau lẹ mà uôn Khiếu Phong ngăn chặn được hết. Quần Hào theo dõi cuộc đấu đến lóa mắt. Lúc này, trong 17 người, lại thêm 3 người bị quyết đào lão tổ giết chết. Số còn lại, kể cả Thủy sanh nữa, mới là 9. Mọi người quan chiếu. Đồng bàn tay đều toát mồ hôi lạnh, nhưng ai cũng khen thầm. Linh Kiếm Sông Hiệp, tiếng đồn quả là không hòa. Chỉ có uôn khiếu phòng mới chống đỡ được những chiêu cấp công nhanh như chớp của quyết đào lão tổ. Thực ra, quyết đào lão tổ chỉ cần phóng ra những chiêu thông thả bình thường trong mười mấy chiêu cũng đủ khiến cho gã mất mạng dưới quyết đào rồi. May mà trong lúc nhất thời, lão không nghĩ tới đối phương rèn luyện thứ kiếm pháp, chuyên đệ, phòng thủ. Lão chưa giết được uôn khiếu phòng, bất giác, tự nhủ Thằng lối này dối thiệt, ta thử đấu với gã đến cùng, xem gã màu lẹ, hay là ta mau lẹ. Đoạn lão tấn công rất gấp. Quần hào muốn xong cả giàu, dùng loạn đao phân thay quyết đào lão tổ, nhưng thấy hai người chiến đấu mau lẹ quá chừng, không thể xen vào được. Thủy xanh Rất quan tâm đến sự yên nguy của biểu ca Tuy chân tay nàng mềm nhũng Cũng không dám chần chờ Nàng cúi xuống lượm một thanh trường kiếm Ở trong tay sát chết Tiến lại giáp công Nàng cùng biểu ca bình thời liên thủ Công lực phối hợp rất thuần thục Quân khiếu phong Đã ngăn chặn toàn bộ thế công Của quyết đào lão tổ Thủy xanh chỉ việc nhắm phóng kiếm Đâm vào yếu huyệt của lão Quyết đào lão tổ đánh liền mấy chục chiêu mà không hạ sát được Uông Khiếu Phong. Lão nổi nóng, gầm lên một tiếng thật to. Tay mặt lão vẫn dung múa quyết đào, còn tay trái dương ra chụp thanh trường kiếm của gã. Uông Khiếu Phong giật mình kinh hải, dội múa kiếm mau hơn, hy vọng hớt đứt mấy ngón tay của địch nhân. Không ngờ quyết đào lão tổ tựa hồ không sợ lưỡi kiếm. Tay trái lão lúc bật lên lúc đè xuống khiến cho kiếm chiêu của đối phương bị quá dài quá nữa. Biến diễn này lập tức đưa uông khiếu phong và thủy sanh vào tình trạng nguy hiểm. Trong quần hào, có một lão già ngó thấy tình thế bất lợi. Biết là nếu đêm nay linh kiếm song hiệp mà mất mạng thì số người còn lại chẳng một ai sống sót để rời khỏi nơi đây. Lão liền lớn tiếng hô: "Chúng ta sống dài sông dạo cả để liều mạng với ác tăng Giữa lúc ấy, đột nhiên góc tây bắc có thanh âm rất dài vọng lên: "Lạc qua lưu thủy." Tiếp theo, mé tây cũng có người đáp lại: "Lạc qua lưu thủy." Thanh âm này chưa dứt, Mé tây nam lại có tiếng người hô: Lạc Qua lưu thủy Ba người chia ba phương lớn tiếng hồ Chỗ thì hào phóng, chỗ lại du dương Âm điệu không đều nhau Nhưng đều trung khí đầy rẫy Nội lực rất cao thâm Quyết đào lão tổ Nghe tiếng ba người hô Trong lòng kinh hại bùng bảo dạ Không hiểu bà tay cao thú này Từ đầu cũng đến đây Nghe thanh âm của họ Thì bán lãnh mỗi người e rằng chẳng kém gì ta Nếu cả bà liên thủ giáp công Ta thật khó bề đối phó Trong lão bận suy nghĩ kế hoạch đối địch Chiều đào nơi tay vẫn không trì quản chút nào Đột nhiên lại nghe phương Nam có tiếng người hô Lạc qua lưu thủy Trong bốn chữ thì chữ thứ tư là chữ Thủy kéo dài bất tuyệt dọng lại, khác nào nước sông Trường Giang chảy ào ào. Thủy xanh cả mừng reo lên. Dạ dạ, dạ dạ đến cho mau. Trong quần hào cũng có người hớn hở reo mừng. ha hà, già nam tứ lão đến rồi, lạc hòa lưu thủy. <cười> người này reo hò chưa dứt câu thì trước ngực máu tươi phun ra như suối, y bị quyết đau đâm trúng. Quyết đào lão tổ nghe trong bọn người đến Lại có một người là phụ thân của Thủy Sanh, Lão chợt nhớ ra điều gì miệng lẩm bẩm: Ta đã nghe đồ đệ là thiên giống nói Trong gió lầm ở Trung Nguyên Trong những nhân vật lợi hại nhất Ngoại trừ đinh Điển, Còn bắt tứ quái Nam tứ lão gì đó Bắt tứ quái kêu bằng Phong hổ dần lòng Nam tứ lão là lạc hòa lưu thủy gì đó Ngày ấy ta nghe đến ngoại hiệu Kêu bằng lạc hòa lưu thủy Cho là chẳng có gì dối dàng Nhưng bây giờ nghe bốn người ứng quả với nhau Quả wow, có chỗ đáng ngại Lão còn đang ngậm nghĩ Lại nghe bốn người đồng thời hồ Lạc hòa lưu thủy Thanh âm từ bốn mặt vọng lại Làm chấn động cả dùng sơn cốc Quyết đao lão tổ nghe thanh âm Biết là bốn tay đại cao thủ này Hãy còn cách xa Người xa nhất ở ngoài năm dặm Lão tính thầm Nếu ta giết hết bọn địch nhân trước mắt Thì bốn người kia đến hợp lực bào dây Khổ mà thoát thân được Lão liền chấm miệng hồ thật dài Lạc hòa lưu thủy Ta đánh cho bọn người tên nào tên đấy Thành lạc hòa lưu thủy Tay lão bật ra Kèn một tiếng, thanh trường kiếm trong tay thủy xanh bị bật trúng, nàng cầm không vững, trường kiếm tuột tay bay đi. Quyết đào lão tổ lại hồn, Địch vân, chuẩn bị lên ngựa đi, chúng ta sắp thượng lộ quách. Địch vân không đáp lại được, trong lòng lấy làm khó nghĩ, bùng bảo dạ, nếu mình chạy trốn với lão, thì e rằng, Bị chìm đắm mỗi ngày một sâu xa Sau này khó bề thu thập Nhưng ở lại đây Thì lập tức bị bọn kia chặt thành từng mảnh Muốn nói nửa lời phân biệt cũng không được Lại nghe quyết đào lão tổ hồ Đồ tôm, mau dắt ngựa ra đây Địch nhân liền đi đến quyết định tự nhủ: Việc khẩn yếu trước mắt là phải trốn đi cho toàn mạng đã Chờ đến lần hô quán thứ ba của quyết đào lão tổ, địch vân mới ứng chịu. Chàng lượm một cây qua thương ở dưới đất, tay trái cầm lấy để chống đi. Chàng lại đến bên gốc cây dắt hai con ngựa lại. Một tên béo mập sử cây bỏng là lên. Không được, ác tăng sắp bỏ trốn, ta phải ngăn trở lão. Hắn liền giác bỏng đuổi theo địch vân. Quyết đào lão tổ nói. Người mà cản trở gã, thì ta... Cảm trở người Đến đây đã hết hồi 23, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 24. Môn Đao Pháp xuất quỷ nhập thần, thành huyết đào dung lên, cả con người béo mập lẫn cây bỏng bị chặt làm bốn đoạn. Những người kia thấy hắn bị thảm tử, cực kỳ kinh hãi bất giác bật tiếng la quảng. Huyết đào lão tổ bản tâm muốn làm cho mọi người sợ hãi lùi lại. Rồi lão xoay tay cấp thủy xanh ngang lưng, co giò chạy về phía địch vân. Chàng đã dắt ngựa đi tới. Thủy xanh quảng hốt la: Ác tận! Buông ta ra! Buông ta ra! Nàng dung quyền lên đấm vào lưng lão. Kiếm pháp của thủy xanh rất tinh nhẹ, nhưng thoi quyền của nàng bất lực. Gia thịt huyết đào lão tổ vừa rắn vừa dày, nên bị nàng đấm mà lão vẫn thản nhiên như chẳng thấy gì. Chân lão dài giọt đi một bước đã ra xa nửa trường lão chỉ nhô lên hụp xuống mấy cái đã tới bên địch vân. Uông khiếu phòng đang xử môn khổng tước khai bình một cách rất cấp bách. Trong lúc nhất thời, gã không thu chiêu về được ngay, vẫn tiếp tục múa những thức. Đông triển, cậm vũ, tây dịch Thúy Linh, Nam Nghinh, Diệm Hương, Bắc Hồi, Thần Phong. Gã thấy Thủy Xanh lại bị cướp, dội chạy rượt theo. Thanh trường kiếm trong tay tuy vẫn múa lên không ngớt, nhưng chẳng thành chương pháp nào hết. Quyết đao lão tổ, nhất địch dân đặt lên lưng ngựa vàng, rồi để thủy xanh ngồi ở phía trước chàng. Lão khẽ dặn, Bốn con quỷ vừa kêu réo, đều là kinh địch ghê gớm. Người phải giữ con nhỏ này làm con tin đừng để thị chạy mất. Lão nói rồi nhảy lên lưng ngựa trắng cho chạy về phía đông, Những tiếng hô lạc qua lưu thủy, lạc qua lưu thủy đã tới gần. Có lúc một người hô riêng rẻ, có lúc hai người, ba người, rồi bốn người cùng hô. Thủy xanh la gọi, Biểu ca, biểu ca, mau, mau lại cứu tiểu muội Nàng lại lớn tiếng hơn, Dạ dạ, dạ dạ, mau đến cứu hài nhi. Nhưng nàng nhìn thấy biểu ca lọt lại một lúc một xa ở phía sau ngựa. Cặp ngựa vàng và ngựa trắng của Linh Kiếm Sông Hiệp là giống Đại Uyển Tuấn Mã Lực trong hàng dạng mới được một con. Ngày thường, hai người tự hào về ngựa của mình đã chạy nhanh lại dai sức. Trên đời khó kiếm được con thứ ba như vậy, nhưng lúc này lại bị địch nhân sử dụng. Giống súc sinh chẳng biết gì, vẫn chạy thật lẹ như lúc chủ cưỡi. Ngựa càng chạy mau, càng chống xa cách. Uồn khiếu phong Uồn khiếu phong thấy không thể đuổi kịp được Miệng không ngớt la gọi Biểu mụi, biểu muội Một bên hô biểu ca Một người hô biểu muội Thanh âm rất bi thảm thê lương Khiến địch vân xin lòng bất nhẫn Những muốn đẩy thủy xanh xuống ngựa Nhưng nghĩ tới lời quyết đào lão tổ vừa dặn Bọn người sắp đến Đều là kinh địch ghê gớm Phải giữ con nhỏ này làm con tình. Đừng để thị chạy mất. Chàng sợ buông tha Thủy Sanh để quyết đau lão tổ nổi giận thì thật nguy hiểm. Chàng biết lão tàn nhẫn vô cùng, giết người như mẫu con gà, con chó. Sau chàng lại nghĩ, nếu bọn phụ thân của Thủy Sanh bốn người mà đuổi kịp thì mình nhất định không thoát chết. Trong lúc nhất thời, chàng ngần ngừ không tìm ra quyết định. Chàng nghe tiếng thủy xanh la gọi, biểu ca đã kiệt lực khang tiếng, lòng chàng xe lại nghĩ thầm. mối tình ái giữa ta, hai người cực kỳ thâm trọng, mà bị kẻ khác chia liệt. Giữa ta và sơn mũi, <cười> ta và sơn mũi cũng đã ở trong tình trạng này, nhưng nàng đối đãi với ta, cũng bao giờ được như thủy con nương đối với biểu ca. Nghĩ tới đây, chàng không khỏi thương tâm, miệng lẫm bẩm Cô! Cô đi đi! Chàng đưa tay đẩy một cái cho nàng rớt xuống. Không ngờ quyết đao lão tổ tuy chạy trước dẫn đường mà dẫn lưu tâm đến con ngựa đằng sau. Lão thấy tiếng la gọi của thủy xanh đột nhiên dừng lại, rồi tiếng la úi chào, một người rớt xuống đất. Lão cho là địch vân bị gãy chân, không kềm chế được thủy sanh liền quay ngựa lại người thủy sinh đang rớt xuống, khẽ nhảy lên một cái là đứng dẫn, lập tức nàng co giò chạy như điên về phía buồng khiếu phòng. Hiện giờ hai bên đã cách nhau ngoài năm chục trượng, một người chạy từ đông qua tây, một người chạy từ tây qua đông, mỗi lúc một gần. Một người la biểu ca, một người hô biểu muội kể sao cho xiết nỗi vui mừng. Quyết Đào lão tổ mỉm cười nói: ha ha ha. Để thị hoàng hỷ một lúc Lão dừng ngựa không nhúc nhích Khi thấy uông khiếu phong còn cách thủy xanh không đầy hai chục trượng Mới thúc vế vào bụng ngựa Hú lên một tiếng tung ngựa rượt theo thủy xanh Địch vân kiếp sợ dục thầm trong bụng Chạy cho mau, chạy cho mau Phía đối diện còn mấy hán tử sóng sót Thấy quyết đao lão tổ ngậm đao trong miệng Giọt ngựa xong lại đồng thanh hồ lớn Chạy cho mau, chạy cho mau Thủy xanh nghe tiếng gió ngựa dùng dập ở sau lưng mỗi lúc một gần, nhưng hai người hết sức chạy. Thủy xanh trong chớp mắt đã tiếp cận Uông Khiếu Phong. Nàng chạy cơ hồ muốn bể ngực, hai đầu gối mỏi rời, không biết té lúc nào, song nàng vẫn gắn gượng chống đỡ. Đột nhiên, thủy xanh cảm thấy con ngựa trắng thở phì phì vào sau lưng. Tiếp theo, quyết đào lão tổ, cười hỏi. Há Còn trốn được nữa không Thủy xanh dương hai tay ra Nhưng ôn khiếu phong Còn ở ngoài hai trường tay trái quyết đào lão tổ Đã nắm lấy đầu dài nàng Thủy xanh bật tiếng la quảng Muốn khóc hòa lên Bỗng nghe thanh âm từ ái Rất quen thuộc là gọi sanh nhi, sanh nhi đừng sợ Già già đến cứu đây Thủy xanh nghe rõ Tiếng phụ thân nàng mừng quýnh Phấn khởi tinh thần Một luồng khí lực Không hiểu thủy không hiểu từ đâu đem lại Khiến nàng nhảy một cái Ra xa hơn trượng Quyết đào lão tổ Đã bám được vào vai nàng Mà còn bị tuột mất Uông Khiếu Phong sổ về phía trước Hai người tay trái đã bắt lấy nhau Uông Khiếu Phong Tay mặt cầm trường kiếm Dung lên thành một bông kiếm hoa Gã mừng thầm lẫm bẩm trời còn tự khiến sư phụ chạy đến kịp thời bây giờ không sợ bọn dâm tăng ác ma nữa huyết đào lão tổ cười thành khạch phóng huyết đào ra uôn khiếu phong dội dung trường kiếm lên gạt đột nhiên thanh huyết đào lấp loáng ánh hồng chuyển công đi như một cái đai mềm nhũn đè xuống lưỡi kiếm mũi dao hất về phía bàn tay gã nếu uôn khiếu phong không buông tay bỏ kiếm thì một bàn tay sẽ thành tàn phế Trong lúc hoang mang, gã biến chiêu rất mau lẹ, nhả luồn kinh lực ở lòng bàn tay ra, luyện trường kiếm về phía địch nhân. Quyết đào lão tổ, bật ngón tay trỏ bên trái cho thanh trường kiếm bắn về phía một lão già ở mé tay. Tay mặt lão cầm quyết đạo hư ra phía trước, chém vào mặt uôn khiếu phong. Uôn khiếu phong phải ngỡ người về sau để né tránh, chẳng thể không buông tay thủy xanh ra. Quyết đao lão tổ dưng tay trái nắm lấy mình thủy xanh nhấc bổng lên đặt ngang trên yên ngựa. Lão không bắt đầu ngựa quay lại mà cho xô về phía trước xong tới trước mặt quần hào ở trung nguyên. Mấy hán tử cản đường thấy quyết đao lão tổ phóng ngựa xong lại kêu rầm lên tản sang hai bên. Quyết đao lão tổ miệng phát ra những tiếng u ú quái gỡ, chém ngã một hán tử rồi tung ngựa quanh đi một vòng cho chạy về phía địch vân. Đột nhiên mé tả, bóng sáng lấp loáng, thanh trường kiếm dưới ánh trăng phản chiếu hào quang lóa mắt. Một luồng kiếm quang lành lẽo phóng tới trước ngực lão. Quyết đào lão tổ xoay đánh soạn một tiếng, đào kiếm đụng nhau làm chấn động hổ khẩu tê trồn. Quyết đào lão tổ lẩm bẩm, nội lực ghê gớm quá. Giữa lúc ấy mé hữu lại có thanh trường kiếm đưa tới, đường kiếm này rất kỳ dị. Mũi kiếm dạch thành những vòng tròn trước lớn sau nhỏ dần, không ai nhìn rõ kiếm chiêu nhằm vào chỗ nào. Quyết đào lão tổ kinh hải la thầm. Thái cực kiếm dạch già đã tới. Lão dẫn kinh ra tay mặt, cũng dung thanh quyết đao thành vòng tròn. Dòng đao, dòng kiếm đụng nhau bật lên những tiếng choan choảng tia lửa bắn tung tóe Đối phương quát lớn, hảo đào pháp, rồi nhảy sang bên né tránh. Người này là một đạo nhân Mình mặc áo hạnh hoàng đạo bào Quyết đào lão tổ Cũng là lên Kiểm pháp của đạo trưởng hay quá Người đứng mé tả quát Bùng con gái ta xuống Cả kiếm lẫn trưởng hai luồng kình lực Đều xô tới Địch vân ở đằng xa ngó thấy quyết đào lão tổ Lại bắt được thủy sanh Và đang bị hai người giáp kích Lão mé tả râu trắng như bạc Tướng mạo tuấn nhã Miệng không ngớt la buông con ta xuống lão là phụ thân của Thủy sanh chàng lại thấy hắn mỗi lần tiếp một chiêu kiếm người lão, lão đảo dường như nội lực xúc kém đối phương trên đường Sơn Đạo ở Mé Tây lại có hai người chạy đến thân hình nhanh như gió hiển nhiên cũng là những hảo thủ bản lĩnh cực cao địch vân bụng bảo dạ hai người kia đến nữa là bốn giày đánh Thì quyết đào lão tổ nhất quyết không địch nổi Chẳng chết cũng bị trọng thương Chỉ bằng ta liệu đường trốn sớm đi là hơn Nhưng chàng lại nghĩ Nếu ta không được lão ra tài cứu diện Thì đã chết dưới lưỡi kiếm của un khiếm hầu Un khiếu phong rồi Còn người dòng ơn phụ nghĩa Chạy lấy mình thì thật là hèn hạ. Chàng liền dừng ngựa chờ đợi Bỗng nghe quyết đao lão tổ lớn tiếng hồ Lão phù trả con cho đi Lão dơ tay lên tung người thủy xanh lên không vượt qua đến đầu thủy đại rớt xuống chỗ địch vân Biến diễn này ra ngo ngoài sự tiên liệu của mọi người Thủy xanh người đang chơi dơi trên không Thét lên lành lãnh Cả những người bàn quang cũng kêu réo om xòm Địch vân thấy thủy xanh bay về phía mình Thế đạo rất gấp Nếu không đón lấy để nàng rớt xuống, tất bị trọng thương, chàng vội giang tay ra ôm lấy thủy sanh Phát phát liện này luồn lực đạo rất nặng, may mà địch vân ngồi trên lưng ngựa nên quá phân nửa lực đạo do con vật chịu đựng. Lúc quyết đạo lão tổ quăng thủy sanh đi đã điểm huyệt nàng, nên nàng không cử động được, đành để mặt người thu thập chẳng còn lực lượng đâu mà phản kháng, chỉ có miệng giận nói được nàng lớn tiếng la tiểu ác hòa thượng mau buông ta ra quyết đao lão tổ dùng đào chém tới thủy đại luôn hai nhát rồi chém lão đạo hai đao. lão chỉ một mực tấn công bằng những chiêu số khủng khiếp chứ không phòng thủ miệng lão hồ lớn thằng nhỏ địch chân ngoan ngoãn kìa trốn mau đi trốn mau đi bất tắc phải chờ ta địch vân quang mang chân tay luống cuốn ung khiếu phong và mấy người ngoài đều chống kiếm la lớn Hãy giết gã tiểu dâm tăng này đi Đồng thời rảo bước chạy tới Quyết đao lão tổ không ngớt thúc giục Trốn mau đi, trốn mau đi Chàng liền giật dây cương cho ngựa giọt đi Nguyên địch vân đang cùng quyết đao lão tổ chạy về hướng đông Nhưng lúc này chàng khoảng hốt lại cho ngựa chạy qua phía tây Quyết đao lão tổ múa tít quyết đao càng đánh càng lẹ, một làn ánh hồng đao phủ toàn thân lão. Lão vừa cười vừa nói lớn cho địch vân nghe: ha, ha, ha, "Ha ta muốn để cho con nhỏ xinh đẹp bồi tiếp người, chứ không để lão già vô bố này làm bằng với người." Lão thúc hai chân vào bụng ngựa, con giật giọt lên không, lao về phía trước. Thủy Đại nóng nảy cứu con gái, không muốn làn nhằn với quyết đào Lão Tổ, liền thi triển môn khinh công đăng bình độ thủy, người lướt đi như lướt trên mặt nước để rượt theo Địch Vân. Nhưng Địch Vân cưới ngựa đại uyển Lương Cầu, chính Thủy Đại ngày trước, đã bỏ ra hơn 500 lạng bạc mua về. Cước trình của nó, ngoài trừ con bạch mã mà quyết đào Lão Tổ đang cởi hiện nay, hiếm có con nào bị kịp. Con ngựa vàng, tuy đã hai người cởi trên lưng mà vẫn chạy rất mau Thủy đại không sao đuổi kịp Lão gầm lên Dừng bước, dừng bước Con ngựa tuy nghe biết tiếng chủ nhưng địch vân rít mạnh dây cương nó không thể dừng lại được Thủy đại quát mắng Tên tiểu ác tăng kia Ngươi mà không dừng lại thì lão già chặt ngươi thành mấy chục khúc Thủy xanh la gọi Dạ dạ Yeah, yeah. Thủy Đại nghe con gái la gọi thất thanh, lòng đau như cắt, lớn tiếng an ủi nàng Hài nhi, hài nhi bất tất phải hoàng màng. Trong khoảnh khắc, một người một ngựa đuổi mau chạy chừng hơn một dặm. Thủy Đại tuy khinh công trát tuyệt, nhưng tuổi đã già nua, không còn dai sức, con ngựa vàng vẫn chạy quanh, quãng cách mỗi lúc một xa. Bỗng nghe đánh dù một tiếng. Sau lưng một luồng gió quạt tới Thủy đại xoay tay đưa kiếm lên gạt đánh choang một tiếng Đẩy thanh quyết đao của quyết đào lão tổ sang một bên Lại nghe cơn gió lướt qua bên mình Quyết đào lão tổ vừa cười khanh khách Vừa phóng ngựa trắng dược theo địch vân Quyết đào lão tổ cùng địch vân phóng ngựa chạy nhanh một hồi Bỏ địch nhân ở phía sau một quảng xa Quyết đào lão tổ xem chừng đối phương không thể đuổi kịp nữa Lão sợ làm tổn thương đến ngựa Liền hô địch dân thả lỏng dây cương Cho ngựa chạy chậm lại Lão lại không ngớt ca ngợi tấm lòng trung hậu của địch vân Cả những lúc tình thế cực kỳ nguy hiểm Chàng vẫn không chịu một mình chạy trốn để thoát thân trước Địch vân chỉ gượng cười chứ không nói gì Khi chàng liếc mắt nhìn thủy xanh Thấy nàng lộ vẻ khiếp sợ Lại ra chiều khinh khỉnh Thì biết là nàng giận mình đến cực điểm Nhưng vụ này Chàng chẳng có cách nào giải thích được Chàng đành tự nhủ Tùy cô muốn nghĩ thế nào Thì nghĩ Dù cô có thoá mã ta là dâm tăng Là ác tặc Ta cũng đành phải chịu Quyết đào lão tổ lên tiếng Này này con nhỏ kìa bản lãnh của già già người quả nhiên không phải tầm thường, <cười> nhưng tổ sư già còn hơn già già người một bậc, dù lão có phát huy tân khí lực cũng chẳng thể ngăn cản được tổ sư già. Thủy sinh hằng học trợn mắt lên nhìn lão, chứ không nói gì. quyết đao lão tổ lại hỏi. ngoài ra, con lão đạo sử kiếm là ai? hắn lạ nhân vật thế nào trong bọn lạc hòa lưu thủy? Thủy sanh đã quyết định chủ ý, bất luận lão hỏi gì, nàng cũng không lý đến. Quyết đào lão tổ vừa cười vừa hỏi địch dần ha ha ha hà này đồ tôn, đàn bà con gái quý nhất là cái gì? Địch vân giật bắn người lên, bụng bảo dạ, ừ, Họ hổng biết, lão hòa thượng này muốn làm nhơ nhú tấm thân trong trắng của cô nương đây, Ta, ta dùng cách gì cứu cô cho được? Ngoài miệng chàng đáp Tiểu tử ờ, tiểu tử không rõ Quyết đào lão tổ nói Con gái nhà người ta Quý nhất là gương mặt Con nhỏ này không chịu trả lời Những câu hỏi của ta Vậy ta dùng đào Dạch lên mặt thị 7 đường chiều ngàn 8 đường chiều dọc Chiều này đã có tên của nó kêu bằng Oanh thất thủ bát Người bảo như vậy có đẹp không Lão nói rồi, rút quyết đao ở sau lưng ra đánh soạt một cái cập tay. Thủy Xanh là một cô gái cực kỳ cương liệt, bất hạnh cho cô bị lọt vào tay hai tên dâm tăng, đã quyết tâm một chết cho rồi, không mong gì được may mắn sống sót nữa. Tuy nhiên, người thiếu nữ vẫn còn thiên tính là ưa dẻ mặt yêu kiều. Nàng nghĩ tới gương mặt đẹp như ngọc của mình Mà bị lão ác tăng này Dạch thành hoành thất thụ bát Nàng không nhìn được Rung bắn người lên Xong nàng lại nghĩ Nếu Nếu lão phá Nếu lão phá hoại Dung nhà mạo của ta Không chừng ta có thể giữ được tấm thân trong trắng Mà chết đi Thì đây là một điều đại hạnh Trong những cái bất hạnh Quyết đào lão tổ cầm đao khoa lên trước mặt thủy sanh để hăm dọa nàng rồi hỏi ta hỏi ngươi lão đạo kia là ai ngươi không trả lời thì ta giật đao này xuống thủy sanh tức giận đáp ác tăng người giết bản cô nương đi quyết đao lão tổ tay mặc hạ đao ánh hồng thấp thoáng lão đã giật một nhát trên mặt nàng Địch vân ối lên một tiếng, không nở nhìn vào Thủy xanh ngất xỉu Quyết đao lão tổ nổi lên một tràng cười Khanh khách, dục ngựa tiến về phía trước Địch vân không nhìn được Cúi xuống ngó thủy xanh Thấy mặt nàng hãy còn nguyên dạng Chẳng có vết tích gì Chàng không khỏi mừng thầm Bụng bảo dạ Đạo pháp của lão Tình thầm đến mực Muốn sao được dậy, chẳng xài một ly Nguyên nhát đau vừa rồi Lưỡi đau lướt qua hai bên mặt thủy xanh Mà chỉ cắt đứt mấy sợi tóc mai Chứ không tổn thương gì Đến da thịt nàng Thủy xanh dần dần hồi tỉnh Hai hàng nước mắt trào ra Nàng ngó thấy địch dân Đang lộ vẻ tươi cười Lại càng phẫn nộ Liền cất tiếng thoá mã Ngươi người là một đứa tệ hại Khi ra tai quả Nàng toan nặng lời thoá mã địch vân Nhưng bình nhật Ăn nói cùng cử chỉ đều theo lễ độ văn nhã, trước nay chưa từng thốt ra những lời thô tục. Trong lúc nhất thời, nàng không nghĩ ra được câu gì hung dữ tàn độc để mắng chửi. Quyết đào lão tổ lại khoa đào lên quát Người không trả lời, thì nhắc đào thứ hai lại giạch xuống đó. Thủy sanh nghĩ lão đã giạch một đào, thì bây giờ có giạch thêm mấy đào nữa, cũng vậy thôi, nàng lại la. Người giết ta lẹ đi! Người giết ta lẹ đi! huyết đao lão tổ bật cười đanh ác đáp, Ha ha ha ha Cái đó dễ lắm! Dèo một tiếng khẽ giang lên, lưỡi đao lại lướt qua bên mặt nàng. Lần này thủy xanh chưa mất tri giác, nàng cảm thấy trên má mát rượi, chứ chẳng đau đớn gì mà cũng không có máu chảy ra. Nàng mới biết lão ác tăng chỉ hâm dọa, chưa làm thương tổn gì đến mặt mũi, trong bụng mừng thầm, bất giác thở phào một cái Quyết đào lão tổ nhìn Địch Vân hỏi Hảo đồ tôn hai nhát đào của sư tổ thế nào Địch Vân đáp Đào pháp của sư tổ cực kỳ cao minh, trong thiên hạ ít người bị kịp Hai câu này chàng nói với dạ chân thành Quyết đào lão tổ hỏi Người có muốn học không? Địch Vân động tâm tự nhủ: Ta đã nghĩ không có cách gì để bảo toàn tấm thân trong trắng cho Thủy tiểu thư. Nếu ta quấn lấy lão hòa thượng này học võ nghệ, để lão dụng tâm truyền thụ, không rảnh để nảy tà niệm, dần già, ta sẽ nghĩ cách cứu nàng. Điều cần nhất là ta phải làm cho lão vui dạ. Chàng nghĩ vậy liền đáp: ừ, Đồ tôn rất hâm mộ đào pháp xuất quỷ nhập thần của sư tổ ờ, nếu sư tổ truyền thụ cho đồ tôn được mấy chiêu này thì ngày sau có chạm tráng hạng tiểu bối như biểu cà của thủy cô nương cũng không sợ gã khinh khi và khỏi làm thương tổn đến hoài phòng của sư tổ lão nhân già chàng bản tính chất phát ngày thường khó nghĩ được câu nói dối bây giờ chàng đang nóng ruột cứu người mà phải nịnh bờ lão Chàng xưng hô lão bằng sư tổ lão nhân gia, không khỏi trong lòng hổ thẹn, bất giác mặt đỏ bừng lên. Thủy xanh hừ một tiếng rồi thoá mạ. Hứ, quần mặt dày, không biết mắc cỡ. Quyết đao lão tổ nức lòng hở dạ, nói. Hà, hà, hà, hà, công phu quyết đao của ta, chẳng thể nào một sớm một triệu mà học được. Thôi, đành thế này vậy Trước hết, ta hãy truyền thụ cho người một chiều, về môn, phê chỉ, tước hũ. Khi người luyện tập, trước hết là lấy trăm tờ giấy trắng, xếp thành một tập đặt trên bàn, rồi lướt đào hớt ngàn một cái, cho một tờ giấy rớt xuống, nhưng không được đúng đến tờ thứ hai. Chiều đào thứ nhì, quét hai tờ, chiều thứ ba, quét ba tờ, kỳ cho đến lúc quét hết một trăm tờ. Thủy Thanh hãy còn tính trẻ nít không nhìn được lên tiếng xen vào nói khoát. Quyết Đao lão tổ cười đáp: <cười> người bảo lão già nói khoát ư? để lão già thử cho mặt coi. Dứt lời lão giương tay nhổ mờ sợi tóc trên đầu nàng. Thủy Thanh thấy hơi đau la lên: ừ, lão lão làm gì vậy? Đến đây đã hết hồi 24 xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 25 lão hung tăng làm sát vô cớ quyết đào lão tổ không lý gì đến thủy xanh cầm sợi tóc đặt lên sống mũi nàng rồi phóng ngựa cho chạy lẹ về phía trước lúc này thủy xanh nằm co ro trên lưng ngựa phía trước địch vần nàng thấy quyết đào lão tổ đặt sợi tóc vào đầu mũi làm cho ngứa ngáy mà không hiểu lão dở trò quỷ gì Nàng toan há miệng thổi sợi tóc bay đi Thì quyết đao lão tổ hồ Đừng có cử động Hãy nhìn cho rõ Đoạn lão bắt đầu ngựa quay trở lại Lúc hai con ngựa giáp nhau Rồi lướt qua Thủy xanh chỉ thấy trước mắt ánh hồng thấp thoáng sống mũi nàng mát rượi Sợi tóc không thấy đâu nữa Bỗng nghe địch vân rèo lên Tuyệt diệu Thật là tuyệt diệu Quyết đao lão tổ đưa thanh quyết đao ra Thì thấy sợi tóc nằm bằng bằng Trên lưỡi đào Quyết đào lão tổ và địch dân đều trọc đầu Vậy sợi tóc dài mềm mại kia Dĩ nhiên là của thủy sanh Chẳng thể giả mạo được Thủy sanh vừa kinh hải vừa bồi phục Bụng bảo dạ Võ công lão hoa thượng này Thật cao thâm khôn lường Nhát đào vừa rồi lên cao một ly Là không hớt được sợi tóc Mà thấp xuống một ly Là sống mũi ta bị xẻo đứt Lão phóng ngựa dung đao hớt lấy sợi tóc So với hớt tờ giấy mỏng Còn khó khăn hơn nhiều Địch vân muốn lấy lòng quyết đào lão tổ Chàng tuôn ra những lời nịnh hót Nhưng miệng lưỡi dụng về Chỉ quanh đi quẩn lại có mấy câu Đào pháp tuyệt diệu Đồ tôn chưa từng thấy qua Thủy xanh Mắt trông thấy thần kỹ của quyết đào lão tổ nên nghe địch vân phỉnh phờ cũng không cho là quá đáng. Có điều nàng nhận ra địch vân muốn lấy lòng sư tổ mà đưa lời nhịn hót như vậy thì nhân cách hèn hạ quá. Quyết đào lão tổ bắt ngựa lại cùng địch vân đi song song một chiều. Lão nói, còn về môn tước hủ thì đặt một tấm đậu lên tấm gián gỗ. Rồi dung đao mà hớt từng nhán một Tấm độ dày hai tấc Hớt thành hai mươi miếng Mà miếng nào cũng đều nhau Công phu chiều này Trong bước đầu mới kể là sự thành tựu nhỏ bé Địch vân hỏi N -n -n Làm được như vậy Mà còn gọi là thành tựu nhỏ bé thôi ư Quyết đao lão tổ đáp Dĩ nhiên là thế Người đứng vững vàng một chỗ hớt đầu hủ Khó Hay là vừa chạy vừa hớt sợi tóc đặt trên sống mũi con nhỏ này khó. <cười> Địch vân lại tân bóc. Ừ, sư tổ già già được trời phú cho bản lãnh phi thường. Người thường bị thế nào được? Đồ tồn chỉ mong luyện thành một phần mười công phu của sư tổ già già đã đủ lấy làm thỏa mãn lắm rồi. Quyết đao lão tổ đắc ý cười khanh khách. Thủy xanh lại thỏa mã. Quần mặt dậy. Phượng đê hẹn, những kẻ không quen định hót, thốt câu đầu rất ngượng miệng, con người chất phát như địch vân mà tuôn ra những lời tân bốc không khỏi bẻn lẻn, nhưng nói nhiều rồi cũng quen đi, may ở chỗ quyết đào lão tổ quả là nhân vật bản lãnh phi thường, những lời ca tụng của địch vân không phải là quá đáng có điều bản tính chàng vốn không ưa bợ đỡ mà phải nói ra những câu như vậy không khỏi thẹn mặt hổ lòng quyết đào lão tổ nói từ chất người không đến nỗi kém cõi nếu người chịu khổ còng rèn luyện tất có cờ thành tựu được rồi người lại đây thử coi lão nói rồi lại dương tay nhổ một sợi tóc của thủy sanh đặt lên sống mũi nàng thủy sanh kinh hải liền thổi cho sợi tóc bay đi nàng la lên Tên Tiểu Hòa Thượng này không làm được đâu, sao Lão lại để gã thử thách một cách hồ đồ như vậy? Quyết đào, Lão Tổ đáp, Nghệ thuật chưa rèn luyện thì không hiếu, lần đầu không được thì lần thứ hai sẽ thành, lần thứ hai, thứ ba không thành thì đến tám lần, mười lần, mãi cũng phải được. Lão lại nhổ một sợi tóc của Thủy Xanh đặt lên sống mũi nàng rồi đưa dao cho địch dân nói, Người, thử đi coi! Địch Vân tiếp lấy quyết đao, chàng liếc mắt nhìn Thủy Xanh, nằm ngang ở trước mặt, nàng lộ vẻ phấn nộ đến cùng cực, mà trong khóe mắt tỏ ra rất khủng khiếp. Thủy Xanh biết địch dân chưa từng luyện qua môn đào pháp này, nếu chàng cũng làm như quyết đào lão tổ, thì thanh lợi đao lướt qua sẽ xẻo đứt mũi nàng, không còn nghi ngờ gì nữa. Có khi chàng còn bổ đầu nàng thành hai mảnh cũng chưa biết chừng. Sau nàng lại tự an ủi. Thế cũng hay, thà rằng ta chết dưới lưỡi đau của tên ác tăng, còn hơn để hai người bọn chúng làm nhục. Nói là nói vậy, nhưng nghĩ đến chết thật nàng không khỏi khiếp sợ. Dĩ nhiên địch vân không dám thử, chàng nhìn quyết đau lão tổ hỏi, uhm, Sư tổ già già, chiêu đào này đưa ra thủ kình phải thế nào quyết đào lão tổ đọc câu yêu kình giận tí kim thông ư tí tí tù vô kình quyển tù vô lực lão giải thích thế nào là yêu kình giận tí thế nào là kim, kim thông ư tí đoạn lão cầm lấy thanh quyết đào thuyết minh thế nào là vô kình thắng hữu kình vô lực tức hữu lực thuyết pháp tựa hồ quyền diệu mà thực ra rất chí lý về võ học. Địch Vân nghe lão nói gật đầu liệng đáp, đáng tiếc là đầu tôn bị người hãm hại, xuyên thủng xương tỳ bà, lại cắt đứt gần tay không phát huy được nội lực. Quyết đạo lão tổ hỏi, ngươi bị xuyên thủng xương tỳ bà làm sao? các đứt gần tay thế nào? Địch Vân đáp Đồ tôn bị người bắt giam vào ngục Hành hạ cực kỳ khổ sở Quyết đao lão tổ cười khà khà Rồi thả ngựa đi song song với chàng Lão bảo chàng cởi áo ra coi Thì quả nhiên thấy xương bả dai lõm xuống Xương tì bà hai bên đầu xuyên thủng lỗ lớn Để sỏ dây lòi tối Miệng vết thương chưa liền lại được Những ngón tay mặt chàng bị chặt tay gần cánh tay bị cắt đứt có thể nói chàng đã thành phế nhân ấy là chưa kể dụ linh kiếm xong hiệp cho ngựa xéo lên gãy xương đùi địch vân lẩm bẩm ta bị thương thảm hại thế này mà lão còn cười được quyết đào lão tổ cười hỏi ha ha ha, ha, ha người đã làm hại bao nhiêu khuê nước con nhà người ta ha ha thằng nhỏ này cũng giống tham hoa hiếu sắc chẳng nghĩ gì đến thân mình mới mắc tai nạn có đúng thế không? Địch Vân đáp, uhm, "Không phải đâu." Tuyết Đào lão tổ cười hỏi, ha, ha, ha, ha, "Thú thật đi, người bị người ta bắt được giam vào ngục phải chăng vì gái mà mắc qua?" Địch Vân sững sờ một chút rồi nghĩ bụng, uhm, "Ta bị tiểu thiếp của dạng Chấn Sơn hãm hại, muốn bảo ta ăn cắp tiền và dụ mụ đi trốn thì quả nhiên màn dạ gì đàn bà." Bất giá chàng nghiến răng nghiến lợi hằng học đáp Đúng thế, cùng tiện nhân kia làm cho đồ tôn cực kỳ đau khổ Tất có ngày đồ tôn phải trả mối thù này Thủy sanh không nhìn được, sen vào bơ lên tiếng thoá mạ Chính ngươi gây nên bao việc bại hoại Còn đổ cho người ta gieo dạ Trong đám hẹn hạ trên thế gian Thì tên tiểu tặc như ngươi đứng đầu Quyết đào lão tổ lại cười hỏi <cười> Con nhỏ này lớn mật quá Hài nhi Người lột trần truồng thị ra Để coi thị còn dám thoá mã người nữa hay thôi Địch vân đành ư hử cho xui chuyện Thủy xanh nổi giận lại quát mắng Tên tiểu tặc này Người dám Thực ra hiện thời Nàng không nhúc nhích được Nếu địch vân là hạng kinh bạc Làm theo lời quyết đào lão tổ Thì nàng cũng đành chịu cầu nàng hỏi, người dám chẳng qua là lời dọa suông trong lúc chẳng có cách nào chống cự. Địch Vân thấy huyết đạo lão tổ liếc cặp mắt dâm tà, ngó lùi ngó tới, miệng cười một cách rất khả ố, tỏ ra ý niệm xấu xa chàng tính thầm trong bụng. Ta, ta biết làm cách nào để di chuyển tâm tư của lão, cho lão khỏi chú ý đến cô đầy. Chàng liền hỏi sư tổ già già con người đồ tôn đã thành phế nhân liệu còn luyện võ được chăng quyết đào lão tổ đáp sao lại không được dù cho hai chân hai tay bị chặt cục cũng vẫn có thể luyện được công phù của quyết đào môn. địch vân rèo lên thế thì hay tuyệt giọng nói của chàng tỏ ra vui mừng thật sự Hai người vừa nói chuyện vừa buông lỏng tay khấu cho ngựa đi thông thả. Bất giác đã chuyển vào đường lớn. Bỗng nghe tiếng đồng la choan choãn dàng lên, pha lẫn với tiếng đàn, tiếng sáo, một đám rước dâu từ phía trước đi tới. Đoàn người đến bốn năm chục đang đưa một cổ kiệu hoa. Phía sau, một chàng ăn mặc diêm dúa lại đeo dành hoa, cưỡi con ngựa trắng. Đó là Tân Lan. Địch vân bắt ngựa ra mé đường để nhường lối. Trong lòng hồi hộp chàng sợ bị đoàn người khám phá ra hành tung mình. Huyết đào tầng phóng ngựa xông vào đám cưới. Mọi người lớn tiếng la ó, mỗi người một câu. Có người quát hỏi, Này, tránh ra, định làm gì vậy? Một số người khác lớn tiếng thóa mạ, số Hòa Thượng! Người ta có việc vui mừng, sao lão không nhường lối Quyết đao lão tổ còn cách đám cưới chừng hai trượng liền dừng ngựa lại Hai tay chấp để sau lưng, lão cười hỏi "Ha ha này, cô dâu mới thế nào, có đẹp không? Trong đám rước dâu, một đài hán rút đòn kiệu chạy tới Thanh thế hùng dũng lớn tiếng quát hỏi Lão trọc chó má kìa, không muốn sống nữa hay sao? cái đòn kiệu lớn hơn cánh tay dài chừng một trượng đại hán hai tay cầm dơ lên coi oai phong lẫm liệt quyết đao lão tổ nhìn địch vân cười nói ha, ha, ha, người coi cho rõ đây cũng là một lối công phu lão nhoai mình về phía trước rung động thanh quyết đao thanh quyết đao chẳng khác gì con xích luyện xà bò rất lẹ trên đòn kiệu từ tả qua hữu tiếp theo lão phu Lão thu đao, tra vào giỏ nổi lên tràn cười, khanh khách. Trong đám cưới, lại có tiếng người quát mắng. Lão trọc kia đứng chắn trước kiệu hòa, thật là điều bất lợi. Tiếng thoá mạ chưa dứt, đại hán tay cầm đoạn kiệu, bỗng la lên một tiếng. Trời ơi! Tiếp theo là những tiếng cạch, cạch liên thanh. Những mẫu gỗ dài chừng hai tấc một, rớt xuống đất. Trong tay gã cũng còn cầm một mẫu dài hai tấc Nguyên trong khoảnh khắc vừa rồi, cây đòn kẹo dài hơn trường đã bị quyết tăng, quyết đau lão tăng cắt đứt thành mấy chục khúc. Thủ pháp của lão vừa mau lẹ, vừa kỳ lạ như có tà thuật. Dù là cao thủ võ lâm thấy thế cũng phải kinh dị. Cả đám cưới bao nhiêu người đều trợn mắt liếu lưỡi, hồi lâu không ai thốt nên lời. Quyết đào lão tổ lại nổi chàng cười hô hố, lão rút đào ra khỏi vỏ, bổ dọc một nhát, quét ngang một đường, lão đã chặt đại hán kia thành bốn mảnh, rồi lớn tiếng quát. Ta muốn coi mặt tân nương tử là một điều dinh dư cho các người, càng kỳ mà phải kinh hãi. Đoàn người thấy lão hành hung khủng khiếp như vậy ngay trên đường cái giữa ban ngày, đều sợ hết hồn. Người nào lớn mật mới la thành tiếng rồi ù té chạy Phần đông cặp giò nhũng ra không chạy được Thậm chí có người sợ đến té đái giải phân Khi nào còn dám nhúc nhích Quyết đào lão tổ dùng quyết đào một cái Đã cắt đứt tấm rèm kiệu Tay trái lão chụp vào trước ngực cô dâu Lôi ra ngoài Cô dâu thét lên lanh lãnh hết sức dậy dùa Quyết đào lão tổ dơ đào lên khèo một cái, tấm khăn che mặt liền bị đứt ngay, để lộ bộ mặt tái mét, cắt không còn hột máu. Cô dâu hãy còn nhỏ tuổi, coi bộ dạng trẻ nít mà tướng mạo lại rất xấu xa. Quyết đào lão tổ phì một tiếng, rồi nhổ bãi đờm vào người cô, nói, Con gái xấu thế này, mà cũng làm tân nương được ư. Thanh huyết đao lấp loáng, lão đã cắt mũi cô dâu. Tân Lan ngồi trên lưng ngựa, người run bần bật. Huyết đào lão tổ hồ. Hài nhi, <cười> lại coi, một đường công phu nữa của ta. Cái này kêu bằng ấu tầm, lịch huyết. Lão nói rồi dơ tay lên. Thanh huyết đao tuột tay bay đi. Một làng hồng quang bắn về phía ngựa Tân Lan. Thanh quyết đao vừa bay ra, quyết đao lão tổ tung ngựa giọt theo. Con ngựa xoay quanh mình tân lang, lão phi thân nhảy lên không, vươn tay ra bắt lấy quyết đao, rồi yên ổn hạ mình xuống yên ngựa. Trước ngực tân lang đã thủng một lỗ, máu tươi phun ra như suối, người gã từ từ té xuống. Nguyên thanh quyết đao xuyên qua người tân lang, rồi lại được quyết đao lão tôn đón lấy cầm tay. Địch Vân đi theo quyết đào tăng một đoạn đường Một là lòng chàng khiếp sợ Hai là lão đã cứu mạng chàng Khiến chàng không khỏi nảy lòng cảm kích Tuy chàng biết lão làm nhiều tội ác Chứ chẳng phải hảo nhân Nhưng trước chàng chưa ngó thấy hành động của lão Nên chưa hiểu ra làm sao Bây giờ chàng mục kích lão sẽ mũi tân nương Lại giết luôn hai người là hán tử cầm đòn kiệu và tân lan Ba người này chưa từng quen biết Lão, mà Lão hạ độc thủ như vậy khiến chàng phẫn nộ vô cùng. Địch Vân không nhìn được nữa, lớn tiếng hỏi:" Sao? Sao Lão lại lạm sát những người vô tội? Những người này có làm trở ngại gì Lão đâu?" Quyết đào Lão Tổ, thấy Địch Vân đột nhiên biến đổi thái độ quát hỏi Lão mấy câu này. Lão không khỏi sững số, rồi cười đáp:" Ha ha ha ha ha, bình sinh tà thích lạm sát người vô tội. Nếu ai có tội mới giết, thì trên cõi đời lấy đầu ra được nhiều người mang tội. Lão nói tới đây lại dung quyết đao chém lên đầu một người trong đám cưới. Địch vân tức quá phóng ngựa lại, la lên. Lão, lão không thể giết người được nữa. Quyết đao lão tổ cười hỏi. Ha, ha, ha, ha, thằng nhỏ kìa, người thấy đổ máu là sợ, phải không? Thế thì còn làm chó gì được? Giữa lúc ấy, bỗng nghe tiếng gió ngựa dồn dập, mấy chục kỳ mã từ đằng xa đuổi tới. Có người lớn tiếng la, Nguyết đào tăng, ngươi thả con ta xuống là hai bên bãi bình, bằng không ngươi có chạy lên trời, ta cũng đuổi heo lên. Tiếng gió ngựa còn xa, nhưng tiếng la của Thủy Đại đã nghe rõ từng chữ, đủ biết nội lực của lão đầy rẫy không phải tầm thường. Thủy sanh khẽ nói, Dạ gia ta, đến rồi. Lại nghe thanh âm bốn người cùng hô Lạc qua lưu thủy hề Thủy lưu qua lạc Lạc hòa lưu thủy hề Thủy lưu qua lạc Bốn người này thanh âm không đều nhau Có tiếng khàng khàng Có giọng hùng tráng Có tiếng dương dài Có âm thanh cao giọt Nhưng về nội lực đều là những tay thâm hậu Quyết đào lão tổ châu mày thoá mã Bọn cẩu tặc ở trung nguyên có những cái phù trường rất thối thà. Lại nghe Thủy Đại hồ, gió công người dù cao cường đến đầu, cũng quyết không địch nổi bọn nam tứ kỳ chúng ta. Lạc hòa lưu thủy mà liên thủ tấn công, là người hết đường chạy trốn. Người buông thà con gái ta, ta sẽ để người đi, quyết không làm khó dễ. Bậc Đại Trương Phù lời nói coi nặng mặt non, Ta nhất định không đuổi theo người nữa." Quyết đào lão tổ nghĩ thầm. "Vừa rồi, ta đã biết qua gió công của thủy đại và lão đạo kia. Nếu lấy một trời một, ta quyết chẳng sợ gì. Nhưng hai người họ liên thủ hợp lực thì ta nắm chắc phần thua nhiều hơn phần thắng. Vậy ta phải chạy trốn." trường hợp mà ba người liên thủ thì ta bị thất bại xiển nén là cái chắc e rằng muốn trốn cũng không được nữa nếu bốn người họ hiệp lực giày đánh thì quyết đào lão tổ chết không còn đất chôn rồi lão lại lẩm bẩm hừ bọn giàng hồ ở trung nguyên hứa lời thì đã chắc gì ta tin họ thế nào được chỉ bằng cứ giữ con nhỏ này làm con tin còn có cơ giằng co được tà mà buông thà cho thủy đi sẽ lâm vào cục diện bị họ chiếm hết thượng phong. Lão liền quát lên một tiếng, dùng roi quất vào mong ngựa địch vân. Tay trái lão dắt con ngựa của tần lang chạy về phía tây. Lão còn giận chân khí ngoái đầu lại lớn tiếng hồ. Thủy lão già, hai vị hòa thượng ở quyết đầu môn đều là nữ tế của lão già rồi. đệ tứ đại chứa môn là chàng trế của lão già. Mà đệ lục đại đệ tử cũng là rễ của lão già luôn Nhạc già mà rước theo chàng rễ Thì tổ nước miếng nhỏ giọt Hay quá, hay quá <cười> Lão nói mấy câu này mục đích làm cho đối phương rối loạn tâm thần Giận như người phát điên Để lúc giao thủ, địch nhân mất hẳn bình tĩnh Và công lực họ sẽ giảm bớt phần tuyệt diệu Thủy Đại nghe lão nói, quả nhiên tức giận sủi máu, tưởng chừng bể ngừng. Lão biết bọn ác tăng ở quyết đào môn chuyên hành động tàn ác, nào gian dâm phụ nữ, nào đốt nhà giết người, chẳng từ một điều gì. Những việc tệ hại đến đâu họ còn làm được, thì cả thầy trò cùng nhau ô nhục một đứa con gái, đối với quyết đào môn cũng là chuyện tầm thường rất dễ xảy ra. Đừng nói sự thật như vậy Mà chỉ mấy câu thốt ra lời Đã khiến cho Thủy Đại hổ thẹn vô cùng Một vị lão anh hùng Mấy chục năm sưng bá ở Trung Nguyên Mà bữa nay bị xí nhục như vậy Nếu lão không phân thầy Hai thầy trò quyết đao môn này ra Thành muôn đoạn Thì còn làm người thế nào được Lão liền thúc ngựa đuổi theo Rất gấp Khốn nổi ngựa của bọn lạc qua lưu thủy Cứt lực lại kém hai con đại uyển lương câu mà quyết đao Lão Tổ và địch dân đang cưỡi rất nhiều nên đuổi thế nào cũng không kịp. Những người cùng Thủy Đại rượt theo có ba Lão Lục, Hoa, Lưu ngang hàng giới Thủy Đại và gọi chung là Nam Tứ Kỳ. Ngoài ra, còn hơn ba chục tay hảo thủ hoặc là bộ đầu tiêu khách hoặc là trứ danh quyền sư hoặc là giỏ lâm ẩn giật, hoặc là đồng não ban hội. Nên biết, bọn ác tăng ở huyết đao môn gần đây náo loạn giang hồ đến trời long đất lỡ. Chúng chẳng cần phân rõ trắng đen, phóng tay làm càng, gây nên án mạng, đã đắc tội với cả hai phe hắc đạo bạch đạo ở Trung Nguyên. Quần hào giỏ lâm nổi lòng công phẫn khi hay tin những vụ gian sát xảy ra, Hết thảy, mọi người đều muốn truy tầm ác nhân, ai cũng hiểu rằng chuyến này đi rượt theo bọn ác tăng kia không phải chỉ vì giúp Thủy Đại đoạt con gái về, mà còn để trừ hại cho Gió Lâm nữa. Nếu không giết được hai tên ác tăng, một già một trẻ, thì bao nhiêu nhân sĩ Gió Lâm đều mất hết thể diện. Quần Hào Mài Miệt Đuổi Theo mỗi khi qua châu huyện thị trấn lại vào đổi ngựa, quần hào đổi ngựa chứ không đổi người, vì ai nấy đã đem theo lương khô cùng nước uống. khi đói khác, họ vẫn ngồi trên lưng ngựa ăn uống và đuổi theo rất gấp. quyết đau lão tổ ý vào thần cầu chạy lẹ, coi bề ngoài có vẻ nhàn hạ. Mỗi khi gặp trà đình phản điếm, lại giàu nghỉ ngơi, ăn uống, nhưng không dám ngủ đêm ở đâu hết, sợ quần hào Trung Nguyên đuổi kịp. Vì thế mà Thủy Sanh, trong mấy ngày liền, vẫn giữ được tấm thân thanh bạch. Sau mấy bữa, quyết đào Lão Tổ và địch dân chạy hết địa giới tỉnh Hồ Bắc, giàu đến Tứ Xuyên. Quần hào ở Lưỡng Hồ cùng quần hào ở Ba Thục trước này vẫn giao dù với nhau. Những nhân vật võ lâm ở Xuyên Đông được tin này, Tới tấp gia nhập cuộc rượt bắt ác tăng Khi tới giải Du Châu Hào Kiệt ở Xuyên Trung Không chịu kém người Cũng tham gia vào cuộc này Công cuộc rượt bắt ác tăng Tuy không liên quan mật thiết Tới những người ở đây Nhưng chỉ có phần thắng Chứ không như thất bại Nên họ hăng hái nhảy vào Để coi nhiệt náo Và kết giao bằng hữu Đồng thời tỏ ra họ trọng điều nghĩa khí Qua địa phận Du Châu số người rượt theo đã lên tới hai trăm tứ xuyên là một tỉnh trù phú nhân vật võ lâm sẵn tiền rất nhiều họ đem cả bầy lừa ngựa để chuyển vận lương thực cùng y phục những nhưng khi bọn người này được tin thì quyết đao lão tổ địch vân và thủy sanh đã đi vào miền tây nên cũng đuổi theo sau chứ không kịp đón đầu bọn hào kiệt ở ba thục hỏi hàng An ủi một phen rồi nói Hỡi ơi, nếu biết sớm như vậy Thì bọn tài hạ chân đường Và đã cứu được thủy tiểu thư thoát hiểm rồi Thủy đại ngoài miệng ngỏ lời cảm tạ Mà trong lòng hằng học mắng thầm Những câu rườm rà Còn nói làm chó gì Cái ngữ bọn người mà ngăn chặn được Hai tên ác tăng kia Công cuộc rượt theo thám thoát Đã mất gần hai chục ngày Quyết Đào lão tổ mấy lần chuyển vào đường rẻ tưởng để bọn rượt theo lạc nẻo nhưng trong bọn quần hào Trung Nguyên có một người lái ngựa ở Quan Đông tới chuyên nghề theo dõi hành tung bất luận huyết Đào lão tổ quanh co thế nào y cũng tìm ra được tông tích đến đây đã hết hồi 25 xin mời các bạn nghe tiếp hồi 26 ở phần sau các bạn nhé mến chào các bạn.